Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nơi mình một nẻo ngột ngang khắp trốn Thánh hiền thời xưa đã từng nói Thu niệm tử thi vô chủ vùi vào đất là hành vi của con người có lòng nhân Nhưng nhân tình thế thái bây giờ đâu có còn được như xưa Ai mà chịu đi nhặt sắc trốn thay Khuấn hổ người chết quá nhiều càng không thể đem chôn sao cho kịp Chỉ khi nào quan phủ ra tay ban ít tiền khao thưởng, người dân xung quanh vùng mới chịu đi thu nhật sắc chết đem vứt vào vạn thi phần. Cách sống của Nam Thành Linh Châu vài dặm, có một vùng núi hoang vu mênh mông. Nghe nói thời Xuân Thu Chiến Quốc, nơi đây là một sơn cốc đúc kiếm, nhưng thời ấy đã quá xa xôi. Tên vùng đất cổ không sao tra ra được nữa, cũng chẳng lấy lưu lại cổ vật hay di tích gì. Trong núi có một khe sâu Trước thời chiến loạn Đây là nơi người ta quăng thi thể của bọn tù phạm bị chết trong ngục Lâu dần liền được gọi là vạn thi phần Mấy năm gần đây Số lượng người chết nhiều tới mức không còn chỗ chôn. Quan phủ bèn chỉ định vạn thi phần thành nơi chuyên chôn xác thể vô thừa nhận Bất luận là chết vì thiên tai Ôn dịch hay chết dưới đầu thương mũi kiếm Thế là sắp vô thừa nhận thì bất kể là lai lịch ra sao cũng quăng vào hang hốc ở vạn thi phần. Cho tới giờ không ai đếm xuể số tử thi ở đó. Chỉ biết rằng cả một vùng hang sâu núi thẳm toàn cỏ dại um tùm, xương phơi lầm chậm cây ác ẩn hiện. Cô hồn thì vất vượng, xưa nay không ai dám lạc vạng lại gần. Bày chó hoang thành hung tợn, quanh vùng coi vạn thi phần... Là kho lương thực của chúng Hàng trăm hàng nghìn con chó hoang kéo bè kết đảng Tranh cướp các tử thi trong hang dẫn đến các cuộc tương tàn nội bộ Đồng loại cắn xé lẫn nhau Một số sống còn một số thì chết Những con bị cắn chết lập tức Bị đồng bọn ăn sạch chơ ra một đống xương trắng ẩn Chính vì vậy Bầy chó hoang trong núi Lúc nào cũng chỉ trên dưới vài trăm con Chưa trở thành đại họa cho người dân sống xung quanh Và rồi cho tới một năm nọ, không biết từ đâu, một con chó lớn dần đến. Nó cao to như con lửa, tiếng sủa như bò giống, thần uy lẫm liệt, mang phong thái của kẻ cầm đầu. Con chó đó hung ác vô cùng, thường cầm đầu bầy đàn chó hoang trong vạn thi phần, sông bừa vào làng để mặc quật mộ. Từ những sắc chết trong quan tài cho đến gia súc trong thôn làng, thậm chí cả người sống đi lạc một mình, chúng cũng đều tấn công ăn thịt. Thêm vào đó số lượng của chúng mỗi lúc một tăng dần Dần dần đã trở thành một mối tai họa cho chính địa phương Người dân thiếu hiểu biết thường nói Con chó này hết sức thần dị Không phải là vật tầm thường nhân gian Chắc hẳn là hạo thiên khuyển của nhị lang chân quân ở đền quán khẩu giáng trần Thế nên đều gọi nó là thần ngai Không ai dám xúc phạm Cũng không rõ quan ám sát từ tiền nghiệm săn trở kiểu gì mà nghĩ ra một cách gọi là lấy giặc cướp đổi dân lương thiện. Tựa như quan viên đã đạt tới một thỏa thuận với bảy chó hoang để đánh đổi việc chúng sẽ không tàn sát những người dân thường vô tội. Cứ hễ trong thành hành quyết tù phạm sau khi xử trị xong thì không cho phép người nhà niệm xác và vứt trên mặt đất cho bảy chó ở vạn thi phẩn vào xấu xé, uống máu, gặm xương, thỏa thuê tùy thích. Từ đó trở đi, chỉ cần thành linh châu dựng pháp trường thì con thần linh ngao linh cảm thấy ngay. Từ tận chốn thâm sơn cùng cốc cách đó mấy dặm, nó đã đánh hơi thấy mùi máu tanh của cuộc hành hình, liền dẫn bầy chó hoang gạo rú sông vào thành. Lại nghe đâu, bọn chó hoang ăn nhiều thịt người sẽ có hồn oán, chuyên bám theo, đi tới đâu thì chỗ ấy dựng lên từng đợt gió âm u lạnh người. Chính vì vậy, Hầu hết những người hiểu rõ được lệ ấy vừa thấy giữ tầng không có quỷ khí ngút trời là biết cửa nam đã mở để thần ngao tiến vào. Họ liền vội vã nhường đường, nấp vào một bên quan sát. Quả nhiên, không bao lâu sau, trên con đường phía nam một bầy chó đói, khoảng mấy chục con đang lao đến, xúm xích xung quanh một con chó lớn trông giữ tận tột cùng. Trương tiểu biện tuy mấy lần đầu trông thấy con thần ngao, Nhưng hắn đã khá thông hiểu những điều bí quyết, xem mèo đoán chó, vừa nhìn thấy đã biết nó không bình thường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net